Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cùng mình xuống nơi Tường phổ hiền mà niệm chú xin cho được gặp. Lời niệm của nhện ai oán thấu cả trời đất, đến được tai của phổ hiền cho đến ngài đất thị hiện ra trước tượng mà gặp nhện. Trông bồ tát như sau, ngày cưới trên con vòi trắng có sáu ngả, tay trái cầm chuông, tay phải cầm trùy kim cương, đầu đội mũ ngũ Phật, thân khoác áo màu, trông giống như là đồng tử uy nghi thanh tỉnh đến vô cùng. Ngài hiện làm sáng rực cả cõi chùa, nhìn bây giờ mới bộc bạch, thưa Bồ Tát, con này có tấm lòng thành, ơn mạng theo sư trụ trì chùa này đã sâu, nhưng ngần vì thần thông chưa đủ chẳng thể tìm ra sư, xin Bồ Tát cho hay, người ấy sau khi qua đời đã thọ về cõi nào? Phổ hiền Bồ Tát lúc ấy cũng dùng thiên nhãn thông mà quan sát suy nghĩ của nhện. Liền biết được sự tình thì lập tức dùng thần thúc thông của mình bay đi các cõi, tìm cho ra dấu tích của sư kính nguyệt, sau đó quay trở về trả lời cho nhện. Sư đó có tấm lòng từ bi thấu cả trời đất, lẽ ra khi chết đi được về nước Phật, thoát khỏi luân hồi nhưng mà ngặt vì nghiệp trong quá khứ còn chưa có trả hết, cho nên vẫn còn phải sống nơi thế giới ta bà để chịu trả nghiệp đang mang thần trầu kéo cày ở giữa đồng bị chủ hành hạ đau đớn đầu nghì kiếp súc sinh nên bị đọa xuống địa ngục nhìn nghe vậy thì sợ hãi nói sự tu hành rất tinh tấn từ bi như Bồ Tát Đ Hạnh như chư Phật vì nghiệp duyên gì mà sư phải chịu khô ái như vậy Bồ Tát liền nói Hắn tiền kiếp là vua hoang dâm vô đổ giết người như cỏ rác từ ngệệt oán nặng sâu trầm nhưng trước khi chết đi lại khởi sinh ra một niệm thiện muốn đổ cho Báh tính chăm họ hắn lại là vua mang mệnhnh rầm ngànng vầy ví vi Diêm Vương cho đến dưới phủ không xử được hắn. đành vậy chờ cho Phước báou hắn hết dận sau đó chư Phật mới để hắn thêm một kiếp người để xem hắn có thực nhiên lời nói ra hay không rồi sẽ định liệu sau. Quả nhiên kiếp này hắn làm sư công đức vô lượng, tuy thoát khỏi ác nghiệp nhưng chằng đủ tạo nên thiện nghiệp, chỉ như vậy thôi chưa đủ gột sạch tội lỗi xưa kia. Này tiền kiếp kia chính là một người mà tiền kiếp hắn đã rắp thịt lột da chỉ để mua vui, đã tới mà đòi mạng. Hắn biết trước cho nên cam tâm chịu chết, chính là đã giác ngộ. Vậy chư Phật đà cho hắn chịu khổ thêm ngàn kiếp ở cõi ngạ quỷ xúc sinh, sau đó mới cho hắn về ngục a tỳ chịu tội. Rồi được làm người, hẳn định là 2000 năm sau mới có thể thân người trở lại. Khi ấy nếu còn nhớ mà tu hành ra vẫn được chứng đắc. Còn đã quên mất thì tiếp tục phải lặn ngộp trong sáu nẻo luân hồi. Nhìn nghe vậy động lòng từ bi mà nói, còn có cách nào huy sinh đạo của mình mà giúp cho người ấy chóng bớt trả nghiệp hay không? Bồ Tát liền đáp, Người có thể làm kiếp người mà ngày ngày tụng kinh chỉ chú cho ngắn Dựa vào pháp lực đạo hành của ngươi mà giảm bớt tội nghiệp cho hắn Nhìn lúc ấy liền thưa Thưa Bồ Tát, với Đức Phật là việc rốt giáo ai tu đảo cũng cầu mong Nhưng mà nay con chót đem lòng yêu người ấy Thế thì còn một niềm tình Xin người hãy cho con mang kiếp người Chứ là để dùng thân công phu mà chỉ chú sám hối Giảm nhà tội cho người ấy Sao là để con được kết tóc xe duyên hầu hạ cho người ấy, chỉ một kiếp thôi cũng được, dù chỉ là một vài năm ngắn ngủi cũng được, sau đó có phải đoạ địa ngục muôn nghìn ức tiếp còn cũng cam tâm. Bồ Tát liền nói, đắc được quả đạo nhưng ngày hôm nay trải qua bao nhiêu khổ cực, hàng nghìn năm qua ăn gió nằm sương, trước khi làm nhịn lại chịu vô số nghiệp chướng. Làm cho ngạ quỷ lang thang Làm cho gia súc bị giết hại ăn thịt Đại đọa vô cùng Vậy mà vẫn phải chịu qua tất cả các đắc đạo của ta Này giả tử ngươi đã tới Để bẩn tăng đưa ngươi về Đức Phật Trầm cây nghìn năm đã tới ngày hái quả Cứ sao ngươi lại vứt bỏ Cả vì một người phạm trần Sau ngươi thành người lại mất đi trí nhớ Quay đi chuyển quá khứ rồi Lại chìm vào trong luyến ái Liệu có còn nhớ mà tu hành hay không nhìn liền đáp lại Đại địa Tạng Vương Bồ Tát lẽ ra cũng đã đắc đạo từ lâu mà thành Phật, chỉ vì thương chúng sinh u tối ở cõi địa ngục mà phát đại nguyện vì họ, ở lại nơi địa ngục để độ cho họ, thì họ thành Phật hết ngài mới thành Phật cuối cùng, thì bỏ cả công đức tu của người vì họ, mà địa ngục nào có hết người. Người dưới ngục ấy còn khó gấp vạn lần xúc sinh ngạ quỷ, thế nên Địa Tạng Bồ Tát mãi mãi chẳng bao giờ đắc đạo thành Phật đại còn vì người ấy chịu khổ trăm nghìn muôn kiếp thì cũng nào có đáng gì. Bồ Tát nghe Nhiệt nói câu đó thì thở dài chợt động lòng tứ bi mà nói, người đã đắc đạo cả đời răng tơ cuối cùng lại chính bản thân rơi vào lưới tình. Đáng tiếc thay cho người, thế thì người nói như vậy rồi thì đáng đã... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net